các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Dù sao, anh luôn cho cô là một người phụ nữ phóng đãng, cho dù cô giải thích nhiều hơn nữa cũng không cách nào để anh tin tưởng. Lập tức, cách duy nhất cô nghĩ tới chỉ có trốn. Cô xoay người chạy, mặc kệ đèn xanh đèn đỏ bên đường, cô thậm chí không thèm nhìn, chạy về phía bên kia. Bóng dáng mảnh khảnh chạy vào lòng đường, tiếng còi chói tai nhất thời vang lên. Lương Tuấn không chút nghĩ ngợi, chạy vào trong lẩm đường. Đáng chết. Anh cực kỳ tức giận, giơ lấy tay cô, không nhịn được mở miệng mắng, "Em không cần tính mạng sao?" Kéo cô tới vệt đường, Lương Tuấn hận người phụ nữ khiến cho người khác không cách nào nắm giữ này, rồi lại không cách nào không chú ý đến. Mới vừa rồi, tim anh gần như dừng lại. "Em trốn không thoát đâu, dù trên trời góc biển, anh cũng tìm ra em." Lương Tuấn giữ chặt cánh tay cô không buông, ngược lại còn từ từ dùng sức Anh có ý gì? Cô bị đau, khuôn mặt nhỏ nhắn nhíu lại, "Không hiểu, cô chỉ không chào mà biệt, vì sao anh lại vẫn nổi giống như bị cô lừa?" Đến lúc này, em còn muốn giả ngốc. Cảm xúc tức giận khiến khuôn mặt anh phản vẻo cứng ngắc. "Anh không quan tâm tiền, thậm chí chỉ cần cô mở miệng, anh sẽ nguyện ý cho cô vô điều kiện, nhưng anh hận việc lừa gạt, giống như vứt tôn nghiêm của anh xuống lòng bàn chân mà dẫm đạp." Tình cảm và rung động khó hiểu như có như không bị cô khơi dậy cuối cùng biến thành trò cười. Thế nhưng anh lại cho rằng anh từng động lòng vì người phụ nữ tham lam giỏi tính toán này đã từng vì cô đặc biệt xinh đạch cặp mắt trong suốt tinh khiết mà không kiềm chế nổi tình cảm. Trời ạ! Anh đúng là một tên ngốc buồn cười. Đây chính là thủ đoạn trước sau như một của em. Anh cười lạnh. Trước đó thiết kế một mảnh khéo lừa người cao siêu, sau lại dùng khổ nhục kế để tranh thủ sự đồng tình. Mánh khéo bịp người? Sở Mạn Hà mờ mịt lắc đầu, "Em em không hiểu ý của anh. Cô đã làm gì?" "Đừng nói với anh, em không biết chuyện 50 triệu. Hai anh em các người, một người đáp một người hát, phối hợp thật sự không trêu vào đâu được." "50 triệu?" Mới chữ này hoàn toàn dọa cô sợ hãi. "Anh nói mọi chuyện rõ ràng." Tâm như bị người ta giữ chặt trong lòng bàn tay Đến hồ hấp cũng trở nên khó khăn Cô biết giờ chuyển đường Muốn tiền đến điên rồi Chính anh ta Dù làm điều trái với lương tâm Những chuyện làm tổn thương người khác cũng làm ra được Em còn xác định Còn muốn tiếp tục đóng vai nhân vật vô tội đáng thương Anh đùa cợt Nhìn cô chằm chằm Nói cho em biết Cô khẳng giữ hai chân sắp rụi lơ Nói từng chữ một Anh trai em Mở miệng muốn anh đưa cho anh ta 50 triệu, tiền che giấu vì anh chơi em gái anh ta. Giọng anh không chút độ ấm, trong nháy mắt giống như có trận gió lạnh vụt qua đầu cô, tất cả suy nghĩ trong nháy mắt trở nên trống rỗng. Sở Chiến Đường đòi lương tuần 50 triệu, tại sao anh ta lại biết chuyện đêm hôm đó? Tại sao Sở Chiến Đường phải làm như vậy? Cô đã hy sinh vì anh ta quá nhiều, cũng làm quá nhiều, cô không thể tin, thậm chí ngay cả tôn nghiêm của cô Anh ta cũng phất đi. Tôi thật sự không thể biết được. Khóe miệng Lương Tuấn dương lên, kế hoạch kín đáo hoàn mỹ như vậy, gần như không có nửa điểm sơ hở. Lần đầu tiên trong đời, anh bị một người phụ nữ tính kế, khiến cho tuân nghiêm của anh hoàn toàn mất đi. Rồi Mạn Hà mím chặt môi, không cố ý định giải thích. Muốn giải thích cái gì? Đem chuyện xấu không thể chịu nổi trong nhà bày ra trước mặt anh? Còn thừa nhận đêm đó mình ý loạn tình mê, khiến cho đồ bỏ đi rời chiến đường có dịp nhân cơ hội. Lương Tuấn sao có thể tin tưởng cô? Anh coi cô như loài rắn độc, coi cô một miệng đầy lời nói dối. Người phụ nữ có tâm cơ thâm trầm, đã sớm không ngóc đầu lên được. Nước mắt nóng bỏng rơi xuống từ đôi mắt đau đớn của cô, tim giống như bị ánh mắt ôm hận của anh đâm trong ngàn nhát dao. Khốn khiếp. Lương Tuấn liếc nhìn cô, trong lòng khẽ muyến rủ một câu, rõ ràng là một người phụ nữ đáng chết, giờ phút này cô lại như một người vô tội. Trong đôi mắt cô phủ kín một tầng hơi nước, mông lung giống như một buổi chiều sau núi, lông mi thật dài mang theo hai giọt nước mắt trong suốt, khiến cho anh liên tưởng đến bông hoa hồng sáng sớm ở trên cao. Giờ phút này, cho anh hận chết cô, lại vẫn bị vẻ đẹp của cô khiến cho tâm thần đại loạn. Nếu em nói Em hoàn toàn không biết chuyện này, anh có tin không? Dĩ nhiên sẽ không." Lương Tuấn cắn răng nói từng chữ. "Đó là điều đương nhiên." Nhắm mắt lại, Giả Mạn Hà hít sâu một cái, dựa vào cái hít sâu này mà giảm bớt căng thẳng trong ngực, cô muốn tránh khỏi ánh mắt đút người của người kia. "Em hiện tại không có biện pháp trả lại tiền cho anh, nhưng em sẽ nghĩ biện pháp." "Anh không muốn tiền." Mạn Anh không đổi nhìn cô giống như một pho tượng không có nhiệt độ. Anh muốn gì?" Làm cô chầm xuống, hít thở cũng không thông. "Hợp đồng của em." Con người lãnh khốc của anh nhíu lại, "Hợp đồng gì?" "Rời khỏi Lam, từ nay về sau chỉ được làm việc ở Siêu Việt, chuyên môn người mẫu, từng cử động, mỗi lời nói phải chịu sự quản lý của Siêu Việt." "Không!" Nghe vậy, Sở Mạn Hà kích động khẽ hô lên, "Em không thể rời đi. Anh Lam có ơn với cô, cô không thể đi." Dùng 50 triệu để mua thì em dư giả mà, hoặc em lập tức trả lại anh ngay bây giờ." Anh dương lên nụ cười tàn độc. Sắc mặt cô đột nhiên trắng xanh, nhìn cô chán nản, dúi đôi mắt nhỏ xuống, đáy mắt cô nén nước mắt, ép mình coi thường, lồng ngực lại đau đớn không thôi. Anh đã đủ nhân từ, dùng 50 triệu cũng có thể ký kết hợp đồng với nghệ sĩ lớn, mà không phải một người mẫu vô danh tiểu tốt. Em không cần dương bộ mặt đáng thương uất ức. Anh hung hăng trầm trọc. Em hiểu rồi." Cô miễn cưỡng trả lời. Cô hiểu rõ là cô để mặc rở trên giường, bây giờ phải trả giá đắt. Trong thời gian ngắn ngủi 2 ngày, Giả Mạn Hà rời khỏi nơi đã làm việc trong 3 năm, làm không chỉ là điều ngoài ý muốn của tất cả đồng nghiệp, Dương Lan càng kinh ngạc không hiểu. "Đi đi, anh không hỏi lý do, nhưng anh tin tưởng em nhất định có lý do không thể nói." Dương Lam cô nén đau lòng, mỉm cười. Anh nâng niu con bướm nhỏ trong lòng bàn tay, cuối cùng muốn phá kén ra, biến thành cánh chim rời khỏi anh. Sở Mạn Hà không quan tâm người khác nói mình như thế nào, cô chỉ quan tâm cảm nhận của anh Lam, mà câu nói tin tưởng bao dung của anh lại làm cô hỏng mất. Trên đường về nhà, nước mắt cô thế nào cũng không ngừng được. Có chua cay, có uất ức, còn có một chút cảm giác mình đã phản bội anh Lam. Qua nhiều năm như vậy, nếu không có anh, chỉ riêng việc dở chuyến đường 3 ngày 2 bữa lại tới tìm cô gây phiền toái, cô đã sớm không chống đỡ nổi rồi. Nước mắt mông lung mở cửa nhà, lại phát hiện trong nhà có một đống người xa lạ, dùng năng suất cực nhanh, xách đồ của cô. Mã Lương Tuấn đứng ở một bên, tư thái cao ngạo lạnh lùng, giống như một vương giả cao quý. "Làm gì vậy?" Cô rùng rức lau khô nước mắt hỏi. "Anh muốn em lập tức dọn nhà." Và ở trong nhà của anh Bạn bè của em đều phải qua sự đồng ý của anh Anh không có quyền sắp đặt tất cả của em Sự vẫn nổ mãnh liệt Đột nhiên bột phát Cô nắm chặt hai đấm Hông hăng trừng anh À anh không có sao Anh châm chọc cười Hoặc là em muốn trả tôi 50 triệu ngay bây giờ Còn có 10 triệu tiền vi phạm hợp đồng cho anh Nghe vậy Hai vai sờ mạn hà đột nhiên rũ xuống Không sai Cô cân bản không có điều kiện trả giá Ngày hôm qua, cô đã ký vào hợp đồng 2 năm, tiền bồi thường vi phạm hợp đồng là gần 10 triệu. Mặc dù phía trên đảm bảo lương tháng hiện tại là gấp 2, nhưng cô một chút cũng không vui. Cô Tỷ Nguyệt, mình chỉ là một người mẫu nhỏ, tối thiểu cô còn có chút tôn nghiêm. Em là người, không phải sủng vật anh mua được." Giọng nói của Sở Mạn Hà tràn đầy tuyệt vọng. Muốn hợp tác với siêu việt thì phải như vậy. Anh không hy vọng người phát ngôn của tập đoàn có cuộc sống tự do. Và họ hình tượng tâm đoàn chúng tôi khổ cực gây dựng." Anh lạnh lùng nói, "Anh nói đúng, em đúng là không hợp. Vậy sao anh không dứt khoát chọn một người có tiêu chuẩn phù hợp?" Giả Mạn Hà tự giễu hỏi, trong đáy mắt trong veo của cô, Lương Tuấn cảm thấy mình giống như bị lạm. Anh không tiếc dùng điều kiện nghiêm khắc này để chói chặt cô, không tiếc dùng thủ đoạn hạn chế tự do của cô, chẳng lẽ chỉ vì số tiền đó, hay trả thù cho trái tim bị cô làm cho đau đớn? Anh chật vật rời tầm mắt khỏi cặp mắt đó, không dám cũng không muốn biết đáp án của mình. Anh chỉ muốn em. Anh đột nhiên dùng ánh mắt khinh thường liếc cô, "Đừng quên, em còn thiếu nợ anh." Sở Mạn Hà đánh mắt thông trầm đầy oán giận dọa, "Anh nói đúng, trừ làm việc cho anh, để mặc anh định đoạt, cô căn bản không thể trả nổi, cô đã trở về hai bàn tay trắng rồi." Ngay đó, cô vào căn hộ cao cấp 30 mét vuông Do Lương Tuấn sắp xếp, đối với việc ở một người, cũng thường ở trong phòng thuê nhỏ, việc này đối với Giả Mạn Hà mà nói, không ra nơi này tao đến dọa người, nhất là căn hộ cao cấp này nằm ở khu vực giàu có nhất Đài Bắc, ngay cả việc bố trí cũng thể hiện khí phái hào hoa. Anh cho rằng em sẽ vui mừng mà nhảy lên hét chói tai. Sau lưng, Lương Tuấn nói ra lời châm chọc. Có người sẽ hét chói tai, khi thấy căn phòng giám cầm mình sao? Cô không có cảm xúc nhìn anh, hậm hực nhếch môi, anh phát hiện mình như một con sư tử nóng nảy, tùy thời có thể nhào lên cắn cô một ngụm, phải nhìn cô hoảng hốt bối rối mới cảm tâm. "Nếu không có chuyện gì, anh nhắc em, đừng chạy loạn khắp nơi. Đừng quên, bây giờ từng hành động của em đều bị anh quản lý." "Anh yên tâm, em rất rõ hoàn ngành của mình, sẽ không gây phiền toái cho anh đâu." Ngôn từ của cô sắc bén, Nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh như cũ. Từ lúc chuyện xảy ra tới nay, cảm xúc nung tuấn hết sức đè nén, rốt cuộc bị cô chọc giận, đáng chết. Anh bước nhanh mấy bước về phía trước, nhanh chóng giữ chặt hai tay của cô, "Trừng cô, em cần buộc anh mất khống chế như thế này sao?" Nhìn ra được cô còn muốn nói thêm cái gì, nhưng anh lại bị phẫn hận trong mắt làm dừng lại. "Thật xin lỗi." Cô nhẹ nhàng nói một câu, nhìn đôi mắt trong suốt của cô. Anh Khải Nguyễn rủa một tiếng, đột nhiên hất cô ra. "Trời ạ, anh vẫn có cảm giác đối với cô." "Tuần sau, quảng cáo sẽ bắt đầu, anh sẽ tới đó nên." Bảo lại một câu, anh không quay đầu lại mà đi luôn ra cửa. Nhìn căn phòng trống rỗng, thân thể cô giống như bị hút hết sinh lực. Mấy ngày kế tiếp, cô làm theo lời cảnh cáo của Lương Tuấn, không dám tùy ý ra cửa, trừ lúc mua chút thức ăn và đồ dùng cần thiết. Như người trong nhà buồn bực đến đáng sợ, cô không nhịn được đi dạo xuống dưới lòng đất, lên tàu điện ngầm, đi đến hiệu sách cả một buổi chiều, mua cho mình một túi sách lớn. Mắt thấy thời gian không còn nhiều, phải trở về đang chuẩn bị xuống lòng đất, đáp tàu điện ngầm, cũng không chú ý, liền thấy một bóng dáng nhỏ nhắn rúc bên dưới cầu thang, bóng dáng gầy yếu khiến người ta không đành lòng. Cô làm sao vậy? Có phải khó chịu chỗ nào không? Cô đi lên trước, nhảy xuống hỏi: rất sợ hù dọa cô gái đó, nâng lên khuôn mặt ngây thơ nhút nhát, cô gái còn rất nhỏ, không lớn hơn 20 tuổi, khuôn mặt lớn trừng bàn tay cũng không xấu xí, chỉ là bộ quần áo rộng thùng thình, đầu tóc rối bù, kiểu tóc cũng không được, làm người khác thấy có chút không đành lòng. Nhưng là cô gái không hề tự tin, bộ dạng sợ hãi càng khiến khuôn mặt cô ảm đạm, không có chút ánh sáng, khiến người khác không dám nhìn thẳng lần thứ hai. Cô gái thế mặt rử mạn hà tràn ngập quan tâm, cảm xúc cả ngày nhất thời vỡ tan, cô không nhịn được khóc, giọng nói khàn khàn, nghe qua có vẻ đã khóc một lần. "Đừng khóc, em có gì khó khăn, có thể nói cho chị biết, nếu như làm được, chị sẽ đồng ý giúp đỡ." Rử mạn hà ngồi xuống, vỗ nhẹ bả vai cô gái chấn an. "Em, em muốn thay đổi, trở nên đẹp hơn." Cô thủ thít nói, cô gái giống như không có tự tin vào chính bản thân mình. Giở Mạn Hà rất rõ ràng, cô không giúp được bất kỳ ai, chỉ là cô gái trước mắt với ánh mắt tuyệt vọng lại khiến cho cô không khỏi đau lòng. Em tên là gì? Trình Phạm Phạm, cô gái long nước mắt trả lời, em ở đâu vậy? Có cần chị đưa về không? Không cần, Trình Phạm Phạm dùng sức lắc đầu, cầm túi lớn bên cạnh lên đứng dậy, em phải đi, đời đã nào? Giở Mạn Hà chú ý tới hành lý trong tay cô gái, vội vàng kéo tay cô, em phải đi đâu? Em em vừa nghĩ đến tình cảnh thảm hại của mình, Trình Phạm Phạm không nhịn được lại tiếp tục khóc. Trên người cô, buộc dù cũng không có, chính cô cũng không biết mình phải đi đâu. Xảy ra chuyện gì? Em có thể nói cho chị biết không?" Sở Man Hà kiên nhẫn hỏi. Có lẽ, ánh mắt dịu dàng của cô hòa tan Trình Phạm Phạm. Cô gái cuối cùng cũng mở miệng nói. "Em dùng một khoản tiền đến Bắc Kinh phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng xuống đây bị lừa, tiền bị cướp." Đi đến về nhà cũng không có. 20 vạn, cô khổ cực làm việc 2 năm để dành, chỉ 10 phút ngắn ngủi như vậy liền biến mất. "Đừng khóc." Dương Mạn Hà vội vàng vỗ vỗ cô gái, lấy khăn tay lau nước mắt trên mặt. Trên người mặc bộ quần áo hủy nhân vật hoạt hình, tóc thắt thành hai bím, xem ra cũng thật dễ thương. "Như vậy đi, sắc trời bây giờ cũng đã muộn, chết hết, em đến nhà chị ở qua đêm đi, ngày mai chị dẫn em đi xe lửa, thế nào?" Từ Mạn Hà dịu dàng nói, "Trình phàm phàm giật mình, nhìn người phụ nữ trước mặt, hoài nghi có phải mình gặp thiên sứ rồi không. Đưa Trình phàm phàm về nhà, Từ Mạn Hà nấu mì hoành thánh đơn giản làm bữa tối. Trình phàm phàm lập tức cầm đũa lên ăn, đã mấy ngày cô không ăn cơm rồi. Nhìn dáng vẻ như hổ đói của cô gái, Từ Mạn Hà rất đau lòng. "Em bao nhiêu tuổi rồi?" Cô tò mò hỏi. "20." Cô gái vừa dịp nuốt mì, trả lời qua loa một câu. Ba mẹ em biết em đến Đài Bắc không? Trình Phạm Phạm sửng sốt một chút, sau đó dùng sức lắc đầu, tiếp tục nhét mì vào miệng. "Không sao, lát nữa gọi điện về nhà báo bình an, nói với ba mẹ ngày mai em sẽ về." "Không, em không muốn trở về." Trình Phạm Phạm đột nhiên nhảy lên, "Em muốn ở lại đây cho đến khi em trở nên danh đại mới thôi." Đây là lời thề cô nói lúc ở Trung Nam, không thay đổi mình thì tuyệt đối không trở về. Nhìn ánh mắt của cô, Sở Mạn Hà biết Cô thật sự nghiêm túc? Phạm Phạm, thật ra điều quan trọng nhất của một người phụ nữ không phải là sắc đẹp." Từ Mạn Hà lặng lặng nhìn cô. "Vậy là cái gì?" Trình Phạm Phạm mở mịt chớp mắt mấy lần. "Trái tim đầy tình yêu thương, mấy không phải? Không có vẻ ngoài xinh đẹp, người ta căn bản không thèm liếc em một cái, người giống như chúng em, tấm lòng có như lương thiện cỡ nào vẫn sẽ bị ghét bỏ." Trẻ qua 20 năm, cô đã chịu đựng đủ rồi. Rồi bạn Hà nhìn Trình Phạm Phạm Cô đơn bất lực Cực kỳ giống mình trước kia Cô đột nhiên kích động Nắm chặt tay cô gái Không sao, em có thể ở lại đây Ngày mai chị với em tìm việc Đây là giấc mộng của cô Rồi bạn Hà giúp cô hoàn thành Có thật không? Trình Phạm Phạm không dám tin nhìn cô Nhưng có phải làm phiền chị không? Không đâu, chị ở một mình Có em thì chị có thêm một người bạn Cảm ơn chị, cảm ơn chị Trình Phạm Phạm cảm động đến mức vừa khóc vừa cười. Nhìn Trình Phạm Phạm cảm động rơi nước mắt, rồi Mạn Hà cũng không nhịn được, hốc mắt cũng trở nên ấm nóng. "Cái gì? Cậu muốn hợp tác với mình?" Vừa nghe tin tức của Lương Tuấn mang đến, Quý Khánh Hòa kinh ngạc, cảm thấy chút nữa rơi xuống đất. "Mình không nghe lầm chứ? Cô làm việc trong ngành điện tử con ngại kiếm không đủ, nên chú ý đánh tới giới truyền thông rồi, có quá nhiều không?" Cậu ta bất mình nói lớn. Cô không phải nghĩ ra chú ý, anh ấy muốn hình tượng công ty trở nên phổ biến, cho nên tính toán muốn chụp hình quảng cáo, mình cũng cần mượn tài năng của cậu, thay mình tạo ra một người phụ nữ đặc biệt. Lương Tuấn bất đắc dĩ lắc đầu, không biết cho mình thời gian, mình phải xem lại làm việc của mình. Quý Khánh Hòa cau mày, đi đến bên cạnh cửa sổ. "Tiểu Quý, lần này dù thế nào đi nữa cũng phải nhờ cậu giúp việc này, tìm khắp Đài Loan, chưa cậu ta, mình không tìm thấy thợ trang điểm thứ hai." Có thể làm hai lòng cái con người tên chọn đó." Lương Tuấn thành thạo nói, "Có như cậu biết phân biệt tốt sao?" Quý Kính Hòa cũng không khách khí, cười ha ha, "Được rồi, xem như vì mặt mũi của bạn cũ, mình sẽ sắp xếp thời gian để đến đó." "Thật tốt quá, với chiếc tiền quyết định như vậy." Lương Tuấn cười, vỗ bả vai cậu ta. Và một ngày trước khi quảng cáo chính thức bắt đầu, sáng sớm, Lương Tuấn đã đưa Sở Mạn Hà đến chỗ của Quý Kính Hòa, đầu tiên là phải trang điểm. Quá đẹp, quá đẹp. Từ lần đầu nhìn thấy Sở Mạn Hà, cả buổi sáng Quý Kính Hòa vẫn nói đi nói lại những lời này. Mình đã nhìn qua rất nhiều phụ nữ, nhưng chưa bao giờ gặp ai như Sở tiểu thư, xinh đẹp như vậy, làn da này nhất định khiến phụ nữ khắp nơi ghen tị đến chết. Quý Kính Hòa tự nhiên than thở, không phát hiện gương mặt Lương Tuấn ở bên cạnh đã từ từ biến thành đen. Nhất là Sở Mạn Hà chết tiệt kia, từ sáng sớm khi anh đến đón cô, dọc theo đường đi trên mặt không chút thay đổi, mà vừa nhìn thấy Quý Kính Hòa, nụ cười trên mặt lại rực rỡ giống như đóa hoa mùa xuân liên tiếp nở rộ. Đã gặp qua mấy nhà tạo hình, Quý Kính Hòa vẫn luôn nhẫn nại, quan hệ với Giờ Mạn Hà tất nhiên càng thêm thân mật, thân thiện, khiến Lương Tuấn cảm thấy một bụng khó chịu. Càng kỳ quái hơn là, trong công việc, Quý Kính Hòa trước nay luôn nổi danh là con người xấu tính, lại cả ngày cười đùa, giống như không sợ mắt bị rút gân. Đương này khiến Lương Tuấn ghen tị không ngừng. "Ghen tị?" Lương Tuấn đột nhiên ngẩng ra, "Tại sao anh lại ghen tị? Anh hận cô. Anh chỉ muốn dùng hợp đồng công việc trói chặt cô, khế ước nghiêm khắc, không cho cô chút tôn nghiêm, chỉ phối cuộc sống của cô, đằng lại tôn nghiêm của anh bị dẫm đạp." Nhìn cô vui vẻ với quý kính hòa, giống như không coi ai ra gì, người bạn tốt nhất của anh vừa nói vừa cười, nhưng anh lại tức giận. Giống như một đứa trẻ bị cướp đi món đổi chơi yêu thích Chỉ muốn đem cô ôm vào trong ngực Tiều Hà Bình thường em thích chơi gì Một lần nữa Chỉ thấy để tài nói chuyện của hai người Đã chuyển thành sở thích lẫn nhau Bộ dạng hợp ý Thật giống như hận không sớm được gặp nhau Em thích nghe nhạc sao Với lúc nhà anh có rất nhiều gì đi Có cơ hội có thể đến nhà anh nghe Không biết trong lòng bạn tốt bên cạnh Đã nổi lên một trận cuồng phong Quý kính hoà còn nóng lòng muốn mời sở bạn Hà đến nhà chơi Một đôi tay không biết giống chết, sờ tới sờ lui trên gương mặt của Sở Mạn Hà. Nhìn bộ dạng chuyên chú trang điểm trước Sở Mạn Hà của Quý Kính Hỏa, tâm tình anh không khỏi nóng nảy, bất giác bắt đầu đi tới đi lui. Xem ra, công việc đã hoàn thành được hơn một nửa. Mái tóc dài xinh đẹp của cô được uốn cong, đôi tóc mềm mại giống như có sức sống, thuật trang điểm xuất thần khiến cho khuôn mặt xinh đẹp của cô thêm trong trang mảnh thanh túm, làn da trắng nõn không kỉ vết, càng thêm óng ánh trong suốt. Hiện tại, chỉ có môi cô chưa được chăm sóc, đôi môi trơn bóng đầy đặn ở dưới ánh đèn trở nên ngon miệng khiến người khác nhìn không được muốn cắn một ngụm. Lương Tuấn gần như mất hồn, nhìn chằm chằm đôi môi đỏ mọng xinh đẹp đó, nhớ tới hương vị vui vẻ mềm mại. Cố gắng để nén suy nghĩ, bị quý kính hòa làm cho kích động. Lương Tuấn lại thấy ngón tay anh ta Thuận theo gương mặt của cô Một đường đi xuống Rồi sau đó ngón tay từ cầm dưới lại trượt xuống cổ Đủ rồi Anh bất ngờ cầm lên Khiến Quy Kính Hòa và Sở Mạn Hà Đồng thời bị dọa giật mình Đi theo anh Anh kéo tay Sở Mạn Hà đi thẳng ra ngoài cửa Này Lương Tuấn cậu muốn đi đâu Quy Kính Hòa phía sau vội vàng nói lớn Thỏa thuận hợp tác quỳ bỏ Đấy là ý gì Cái tên tiểu tử này trên kỹ thuật của anh quá kém sao Mình muốn đổi nữ chính Anh oán hận quăng lại một câu Nhìn bóng lưng kiên đỉnh Đầu cũng không thèm quay lại Quý kính hòa ngây ngẩn càng người Hồi lâu, rốt cuộc anh mới lộ ra một nụ cười Quả nhiên Tên tiểu tử lương tuấn này rơi vào lưới tình rồi Anh chỉ tò mò Muốn thử tên tiểu tử này một chút Không ngờ người này không chịu được Một chút kích thích Nóng nảy giống như con gấu bị quấy dày lúc ngủ đông Chỉ là anh không chơi quá mức chứ Cố Lương Tuấn này tức giận không ít, hy vọng không lên lưu ý đến cô gái nhỏ xinh đẹp đó. "Vì sao em lại bị thay thế?" Ngồi lên vai của Lương Tuấn, sắc mặt Hà Đào lòng lại tổn thương, nhìn không được hỏi. "Sếp giám đã quyết định cho cô đảm nhận hình ngành quảng cáo này, cô tự nhận mình làm việc rất nghiêm túc, biểu hiện cũng trên tiêu chuẩn, tại sao trước khi bắt đầu lại đổi người rồi?" "Anh đột nhiên không muốn em đảm nhận nhân vật này thôi. Anh không muốn những người đàn ông khác trừ anh ra." được nhìn cô chằm chằm. Anh không thích cảm giác này, vô cùng không thích. Nhưng là việc dưới sân khấu, không biết có bao nhiêu ánh mắt nhìn cô. Một khi quảng cáo được đưa ra thị trường, bóng dáng xinh đẹp của cô sẽ xuất hiện dày đặc, nụ cười ngọt ngào này sẽ xuất hiện tại tất cả những con phố lớn ngõ nhỏ. Anh đố kỵ, không muốn chia sẻ cùng người khác. Một lát sau, anh đột nhiên hoàn hồn, phát hiện suy nghĩ vừa thoáng qua trong đầu mình mà ngẩn người. Thế nhưng anh lại để ý Sở Mạn Hà, anh cho rằng mình hận cô, cảm giác đối với cô chỉ còn lại oán và giận, nhưng vì sao? Tại anh có thể như vậy? Âm thanh cô nghẹn ngào, chẳng lẽ anh nhất định phải dùng cách này để nhục nhã cô, thậm chí để cô nhiều lần khó chịu sao? Anh chính là như vậy, chuyện này không cần phải thảo luận. Anh đột nhiên thu hồi ánh mắt, trốn tránh ánh mắt bí khí hơi nước mỹ lệ của cô. Vậy anh rốt cuộc muốn xử lý em thế nào? của tiền nuôi một người không có chữ dùng. Trong lúc bất chợt, cô cảm thấy mình thật đáng buồn. Rời khỏi Lam, cô không phải là cái gì. Anh giành ngay cách đòi lại 50 triệu từ em. Nghe vậy, sắc mặt Giơ Man Hà tái đi. Nếu như anh muốn dựa vào cái này để nhục nhã cô, để cô khó chịu, như vậy anh thành công rồi. Cô chưa từng phát hiện, lương tuấn lại ngưỡng tới cô sâu như vậy. Bất kỳ hành động nào của anh cũng sẽ khiến cô neo lòng giống như không thể hít thở. Tại sao cô lại quan tâm như vậy? Cho dù anh đối với cô không có một tia tình cảm, cho rằng cô là một người phụ nữ tham lam, cô vẫn bị sự lạnh lùng của anh làm bị thương. Hơn nữa vào giờ khắc này, cô mới phát hiện tình cảm mình đối với Lương Tuấn đã vượt mức cho phép. Biết rõ cả hai không phải người cùng một thế giới, cô biết anh rất hận cô, cô còn vì anh mà rung động. Nhìn khuôn mặt thay đổi liên tục của anh, Tim cô lại đập loạn lên, cô phát hiện, cô yêu anh. Nếu không phải là yêu, sao cô lại quan tâm thái độ của anh như vậy? Nếu không phải là yêu, sao cô lại phải vì hành động vô tình của anh mà đau lòng? Nếu không phải là yêu, sao ngay cả dũng khí rời đi cũng không có? Cho dù biết rõ Lập Trường có hai người đối lập, biết anh vĩnh viễn không thể yêu mình, nhưng cô vẫn không cách nào khống chế được tình cảm của mình. Sao cô lại ngu như vậy? Giống như cảm nhận hơi thở bi thương và tuyệt vọng trên người cô, Lương Tuấn không khỏi liếc nhìn cô mấy lần, nhưng vẫn không chịu hạ mình. Dê lái đến khu nhà trọ của cô, đến cả căn đả vào nhà cô anh cũng không có, chỉ sợ quyết tâm của mình trái bị cặp mắt trong veo kia đánh cho tan tác. "Ở nhà chờ thông báo của anh, anh sẽ tùy thời gian liên lạc với em." Anh nhìn về phía trước, lạnh lùng nói ra một câu. Nhìn gò má lạnh lùng của anh, Từ Mạn Hà rũ rượi xuống xe. Xe ở sau lưng cô vội vã rời đi, giống như nhanh chóng muốn rời xa cô. Cô nhắm mắt lại, nước mắt kìm nén thật lâu, rốt cuộc rơi xuống. "Cái gì? Em muốn đổi nữ chính? Kiên trì muốn dùng Từ Mạn Hà là em, muốn thay cô ấy cũng lại là em. Vì lần quảng cáo này, anh đã chi mấy ngàn vạn, em đang muốn chà đạp ai vậy?" Địch Kiệt vọt tới trước mặt anh, cực kỳ tức giận giống lên, chỉ thiếu không nắm cổ áo anh lên mà đánh. Chuyện chính là như vậy, em không muốn nói thêm nữa Nếu như anh không thể tha thứ Vậy chúng ta giải tán đi Ném lại một câu, anh xoay người Muốn rời khỏi phòng làm việc Đứng lại, địch kiệt giống lên Giật đùng đùng đi tới cảnh cửa Giải tán, em dám nói giải tán cho anh Rốt cuộc em có chuyện gì Sở mạn hà, cô ấy rốt cuộc Tên này giống như thức tình điều gì Giọng nói nột nhiên ngừng lại Em yêu sở mạn hà rồi Đúng không Địch kiệt rất tự nhiên nói Ai ngờ một câu nói lơ đãng lại làm cho sắc mặt Lương Tuấn đại biến. Anh va đứng kịch liệt, đột nhiên xoay người, giận không kiểm được giống lên, "Yếu cô ta, anh điên rồi sao? Sao em lại có thể yêu một người phụ nữ tham lam như vậy? Em hận chết cô ta. Em hy vọng cô ta cách mình thật xa, hy vọng cô ta căn bản chưa từng xuất hiện." Địch Kiệt nhìn Lương Tuấn mất lý trí, điên cuồng hét lên, cô vừa đáy mắt chảy rủa mãnh liệt, cảm thấy giật mình. "Người trước mặt anh đây." Không phải Lương Tuấn thẳng thắn mà anh quen Mà là một người đang bị vây khốn Trong tình yêu Người đàn ông bị lạc Cuối cùng anh cũng biết lý do Lương Tuấn Trở nên thất thường từ đâu mà đến Anh cũng từng đau khổ vì tình Là người từng trải Từng mâu thuẫn dãy ruộng Anh nhận ra được ánh mắt đó Lương Tuấn giống như bị tình yêu quay vòng Hỗn loạn đến không cách nào suy nghĩ Anh liều mạng muốn đem chữ viết Đáng sợ đó ra khỏi đầu Liều mạng tự nói với mình Địch Kiệt nghĩ sai rồi. Mắt anh đỏ lên, nhanh chóng đẩy cửa chính xông ra ngoài. Lương Tuấn hoàn toàn không biết mình đang làm những gì, nhưng chờ anh phục hồi tinh thần lại, mới phát hiện mình đang đứng trước cửa nhà của Sở Mạn Hà. Không kịp suy nghĩ gì nữa, cũng không kịp đổi ý, cửa chính trước mặt anh đã mở ra. "Lương, không, Phó tổng, sao anh lại tới đây?" Bên trong cánh cửa là bóng dáng quyến rũ tâm trí anh. "Đúng vậy, Sao anh lại ở chỗ này? Lương Tuấn cũng không giải thích được, sao anh lại chạy tới chỗ này? Không phải anh ghét cô sao? Anh có khỏe không? Giọng nói mơ hồ có chút lo lắng, anh u ám liếc nhìn cô, anh đương nhiên rất không tốt. Tâm tình anh hết sức gay go, rõ ràng nhìn cô không vừa mắt, hắn cô không cút ra một chút, nhưng lại mâu thuẫn muốn chiếm cô thành của riêng mình, nắm thật chặt trong lòng bàn tay không buông đừng nói là người khác, ngay cả anh cũng không thích tính cách quái gở của chính mình. Trước khi cô xuất hiện, anh cũng không có bộ dạng này. Anh thoải mái, vui tính, tự nhiên lại mê người. Tất cả mọi người gặp qua anh, không ai không thích anh. Tất cả phụ nữ đều bị anh hấp dẫn, tôn thờ anh. Anh cảm giác mình giống như trời sinh vạn người mê, nhưng bây giờ, anh mất đi hứng thú với phụ nữ, không còn cảm giác kiêu ngạo đối với sức quyến rũ hấp dẫn ngụy khác của mình. Khốn khiếp! Anh lại quan tâm một người phụ nữ, Sở Mạn Hà này. Trời ạ, anh bị gì rồi? Ánh mắt anh mắt lanh hoang mang chậm rãi nhìn về cô, sau đó hít mắt lại. Cô bây giờ trang trang lại xinh đẹp, nhưng là bộ dạng tự do thoải mái, giống như không biết giờ phút này anh thảm hại như vậy, nguyên nhân tất cả là vì cô. Anh cho rằng, loại phụ nữ giống như cô, nên dùng đồ hàng hiệu, quần áo cao cấp, dùng mỹ phẩm và tiền bạc tạo ra vẻ đẹp của cô. Nhưng cô trước mắt lại không cảm nhận được chút hơi thở xa hoa tầm thường. Cô chỉ mặc một chiếc áo phông đơn giản cùng với một chiếc quần jean bạc thạch, thậm chí còn đi một đôi giày hình con mèo. Khuôn mặt xinh đẹp không chút son phấn, làn da trắng hồng vô cùng mịn màng, đôi mắt trong suốt xinh đẹp đang nhìn anh, bộ dạng vô tội làm cho người ta muốn tiến lên hung hăng hôn lên môi cô. Khuôn mặt anh trầm xuống, không nói lời nào đi vào nhà cô. Anh muốn làm gì?" Sở Mạn Hà khẩn trương muốn ngăn cản anh. "Vào sản nghiệp tư nhân của anh, cờn em đồng ý không?" Lương Tuấn lạnh lùng trừng mắt nhìn cô. "Hiện tại em không tiện, có chuyện gì nói ở đây được rồi." Nét mặt cô có chút không tự nhiên. Lương Tuấn nhìn ra sự chột dạ của cô, liếc cô một cái, dùng sức đẩy cô ra, bước vào trong nhà. Mới vào phòng tắm, anh liền nghe được tiếng nước chảy rền rát từ phòng tắm. Anh nói rồi,